hay ma mị chưa đảm bảo với quý vị truyện ngày hôm nay rung rợn kinh khủng khiếp lắm tin hay không tin thì xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe truyện của ngày hôm nay và bây giờ chúng ta bắt đầu truyện ma lê huy anh sống trạch nằm nếp mình bên bờ sông Nước lúc nào cũng đỏ ngầu phù sa. Nhìn quanh chỉ thấy vài căn nhà lá lụp xụp nằm dưới bóng dừa, bóng trạm, trong xa xa y như mấy cái mã quạt. Chiều đến, khói bếp từ vài nhà bay lên, quyện vào sương chiều ẩm ẩm, tạo ra một cảnh có vẻ yên bình, nhưng lại thấy có gì đó không ổn. Cảnh này thì đẹp thật, nhưng mấy ngày gần đây Cả sớm cứ thấy lo lo ở trong bụng Chiều nay cũng lạ Nắng chịu yếu ớt Cố chiếu trên mấy ngọn dừa cao Rồi tắt ngắm Trời bắt đầu nhá nhém tối Trông cũng hơi ghê Gió sông thổi vào thấy lạnh lạnh Mang theo mùi tanh của bụng Và mấy đám lục bình trôi nổi Đang bắt đầu trửa ra Tiếng ghe máy chạy xa xa giọng lại Nghe cũng hơi buồn buồn đó Cái xóm nhỏ này xưa giờ chống yên tĩnh. Người dân ở đây hiền lành, quanh năm chỉ biết làm ruộng, làm vườn kiếm sống. Tuy nghèo nhưng cũng yên ổn. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nhà ai có việc gì là cả xóm súng lại giúp đỡ. Vậy mà mấy bữa nay, mấy bà hay ngồi lê đôi mách cũng ít tụ tập ngoài đường nói chuyện hơn hẳn. Chiều vừa xuống Là nhà nào nhà nấy đóng cửa im tre Chị thấy mấy ánh đèn dầu yếu ớt Chíu qua khe cửa mấy cái bóng kỳ lạ Ngoài chợ cũng thấy không khí căng thẳng hơn Rau cỏ, cá thịt bán cũng ít hẳn đi Không còn đông đúc, chào mời như trước nữa Mấy bà thím ngồi bên mẹt hàng Ai cũng có vẻ lo lắng Chỉ dám nói nhỏ với nhau mấy chuyện không hay Bà hai ơi, khổ thân em quá à Bướng qua con gà má nhà em đang ấp trứng Cái tự nhiên hả nó lăn đụng đã chết luôn á Em mổ bụng ra em coi Trời đất ơi rượu can nó đen xì luôn Bốc mùi lên kính khủng Mà hai bán rau ngay như vậy cũng thở chạy Cái nón lá cũ không che hết được Dẻ lo lắng trên khuôn mặt trám nắng của bà Nhà tôi cũng vậy á tôi Mấy lưu rau cải đang xanh tốt Tây giờ tự nhiên mấy bữa nay nó heo queo well. Mà màu nó tím đen như bị trái vậy Lửa hoài mới được mớ này đem ra bán nè Chả đâu vào đâu hết Bà bắn cá à. ngồi kế bên Cũng thêm vào dòng chán nạn Cả với ao nhà em cũng vậy nè mấy chị Nguyên bầy cá lóc nuôi Sáng nay ra coi thì thấy nổi trắng bụng hết trơn Mắt con nào con nấy trợn ngược Không hiểu sớm mình dạo này bị gì Gặp toàn chuyện xui không hà Bà ngừng một chút Rồi nói nhỏ Mắt nhìn quanh có vẻ sợ sệt Mà nghe người ta nói á Nhà ông xáo nghiệp đầu sớm kìa Thằng con trai lớn ông đi làm đồng gì à Tự nhiên nói năng linh tinh, mắt trợn trắng lên, rồi lăn ra coi vật, miệng sùi bọt bếp luôn. Trời ơi, nghe đâu mời thầy cúng về làm phép mấy ngày mà chưa đỡ, thấy ghê quá chị. Mày hằng đất ơi, thiệt vậy ha? Không lẽ, không lẽ sớm mình có người chơi ác, bỏ bộ bó ngái rồi mấy bà. Câu nói của bà hai làm mấy người kia càng thêm sợ. Mọi người nhìn nhau, mắt ai cũng lộ dẻ quàng mang. Chuyện cứ như vậy lan nhanh như dịch bệnh, chui vào từng nhà, làm ai nấy cũng thấy sợ. Người ta bắt đầu kiêng cử đủ thứ, tối đến là không ai dám ra đường. Tiếng chó sủa đêm cũng nghe buồn và đáng sợ hơn. Mà cái chuyện kỳ lạ và đáng sợ nhất là cây bần lớn ở đầu con rạch nhỏ. Chỗ đó ngày trước mấy đôi trai gái hay ra đó để hẹn hò. Vậy mà dạo này lá cây cứ vàng úa trời trùng nhiều, dù đâu phải là mùa thay lá. Thân cây sần sùi, mốc meo. Những đêm tối trời trông lại càng ghê rợn. Gió thổi qua mấy cành cây khô nghe cứ như tiếng người ta đang than thở. Mấy người nhác gan đi ngang qua đó vào ban đêm về kể lại giọng run run nói là thấy có bóng trắng thấp thoáng dưới gốc cây, lúc thấy lúc không, mờ mờ ảo ảo. Chiều hôm đó, dưới gốc cây bàng lớn đó, có một cô gái ngồi im từ lúc trời xế bóng. Đó là Linh. Linh ngồi bó gối sát mép sông, mắt vô hồn nhìn chằm chằm dòng sông đang chảy chậm, cuốn theo mấy đám lục bình héo úa. Trong cô như người mất hồn, ốm đi rất nhiều. Mới 24 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của con gái mà gương mặt xinh đẹp của Linh lại đầy vẻ buồn bã và khổ sở. Mái tóc đen dài trước đây rất mượt mà, giờ thì buông xõa trong gió chiều, vài sợi tóc che mất một phần dần dáng cao của cô. Trai trong sống, rồi cả trai làng bên, trước đây có biết bao nhiêu người theo đuổi Linh. Họ thích cái dáng người thon thả, làn da trắng và nhất là đôi mắt long lanh hay cười của cô. Nhưng Linh nào có để ý tới ai. Từ lâu rồi, cô đã hết lòng yêu tục. Con trai Út nhà ông Ba Hào, nhà giàu nhất nhì trong cái xóm này. Tình yêu của họ rất là đẹp. Tùng đẹp trai, cao ráo, nói chuyện hiền lành, có vẻ thật thà. Nhà hai người chỉ cách nhau mấy vườn xoài sai trĩu quả. Hồi nhỏ, hai đứa hay ra góc bần này chơi với nhau, lẫn lên, tình cảm cũng tự nhiên mà có. Những buổi chiều đi học về, Tùng lại đạp xe qua chở Linh. Hai đứa vừa đi vừa nói cười vui vẻ trên con đường làng đầy bóng cây. Tùng đã hứa đủ thứ, thề thốt sẽ cưới Linh lập vợ, sẽ chăm sóc cho cô sống sung sướng cả cuộc đời. Linh đã tin tưởng Tùng hết mức, tin vào tình yêu của Tùng, tin vào những lời hứa ngọt ngào đó. Cô đã ước mơ về một ngôi nhà nhỏ đơn giản nhưng ấm cúng, có Tùng, có cô. và có những đứa con chơi đùa. Cô đã tự tay chuẩn bị theo thùa áo gối, mây cả mẩn cưới, thậm chí trong một đêm trăng đẹp bên bờ sông này, vì quá tin yêu, cô đã trao thân cho tục. Vậy mà, Long Linh giật đậy đầu nhối, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, nóng hổi và mặn đắng trên gò má xanh xao. Mới tan trước thôi, cũng ở góc bần này, Tùng còn nắm chặt tay của cô. giọng nói đầy tha thiết. Linh à, đợi anh thêm một chút thôi. Anh về nói với ba má cho mình làm đám cưới liền. Anh không đợi được nữa rồi. Lúc đó, Linh đã hạnh phúc biết chừng nào. Cô đã chờ đợi cái ngày được mặc chiếc áo dài đó, ngài ngùng theo tục lệ nhà. Nhưng rồi, sau cái đêm đó, Tùng bắt đầu im lặng một cách lạ thường. Gã tránh mặt cô, không còn nhắc gì đến chuyện cưới xin nữa. Linh bắt đầu có cảm giác không hay. Cô không thể ngờ rằng cái ngày cô mong sẽ không bao giờ đến mà thay vào đó là một tin như sét đánh ngang tai. Tùng sắp cưới Nga, con cái cưng của ông Cai tổng vào sủng ở Lanworth. Linh cảm thấy như trời đất quay cuồng, cô chạy đi tìm Tùng như người điên, muốn hỏi cho rõ ràng, muốn nghe một lời giải thích dù nó có làm cho cô đau lòng như thế nào đi nữa. Nhưng Tùng cứ tránh mặt Mãi cho đến khi cô chặn được gà ở đầu ngõ Gà mới dừng lại Nhưng chị cúi gặp mặt xuống đất Nói nhỏ như người có lỗi Linh à Anh Anh xin lỗi Ba má anh Họ Họ chế em nghèo <cười> Nghèo hả Anh nói em nghèo hả? <cười> Vậy mấy lời hứa của anh thì sao? Tình yêu bao nhiêu năm của mình thì sao hả Tùng? Anh nói đi, cơ quy nhã nhíp em cũng trao cho anh rồi. Bây giờ anh nói anh bỏ em vì em nghèo sao Tùng? Vậy là những lời anh nói toàn lừa gạt em thôi sao? Tùng vẫn im lặng, cái im lặng thật đáng sợ và tàn nhẫn. Gã vẫn nhìn xuống đất. cùng giám ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của Linh. Sự im lặng của Tùng như ngàn mũi dao đâm vào tim Linh, khiến cô hiểu ra tất cả. Gã không chỉ là kẻ yếu đuối nghe lời cha mẹ mà chính gã cũng là kẻ ham giàu bội bạc. Gã đã chọn ngà, chọn cuộc sống giàu có thay vì chọn cô, chọn tình yêu thật lòng nhưng nghèo khó này. Linh không khóc nữa, nước mắt cô dường như đã cạn. Chỉ còn lại sự trống rỗng. Cô nhìn Tùng bằng ánh mắt xa lạ, đầy tức giận và khinh bỉ. Anh đã quên lời thề của chúng ta ở gốc bần này. Anh đã làm tổn thương tôi. Tùng, cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh." Cô quay lưng bước đi, dáng đi không vững nhưng ánh mắt thì quyết tâm một cách lạ thường. Linh bỏ lại Tùng đứng đó một mình với sự hối hận muộn màng và một nỗi sợ không rõ ràng. về lời nói cuối cùng của cô. Trừ hôm đó, Linh như người mất trí, cô không ăn, không ngủ, chỉ ngồi lặng lẽ một mình trong căn nhà lá trống vắng, mắt vô hồn nhìn vào đọng đó. Nỗi đau bị lừa dối, sự xấu hổ và lòng căm ghét cứ lớn dần lên mỗi ngày, chiếm hết suy nghĩ của cô. Hôm nay là ngày tuần cưới Nga, tiếng nhạc đám cưới ầm ĩ Tiếng cười nói chua vẻ từ nhà ông Ba Hào vọng sang tận nhà của Linh, như những nhát dao cứa thêm vào nỗi đau của cô. Linh ngồi đây, dưới gốc bờn nơi tình yêu bắt đầu và kết thúc, nhìn về phía nhà Tùng, nơi gã đang chua vẻ bên vợ mới dậu sang. Lòng cô dâng lên một sự căm hận đến cùng cực. Thấy lòng mình lạnh đi, Tùng ơi, Nga ơi, Tuổi bay đã cướp hết tất cả của tao. Tuổi bay làm khổ cuộc đời tao. Tao không để tuổi bay yên. Tuổi bay phải trả giá, phải trả giá thật đắt. Mắt Linh lóe lên một tia nhìn lạnh lùng, độc ác. Tao thề, tao sẽ khiến tuổi bay sống khổ sở. Gió sông thổi mạnh hơn, cuốn mấy chiếc lá bần khô vàng rơi xuống mặt sông. Bóng Linh đổ dài trên cỏ, trong cô đơn và đáng thương. Đầu đó trống sớm, có tiếng gà gáy muộn nghe buồn bã, vài người đi làm đồng về ngang qua góc bực, thấy Linh ngồi đó với vẻ mặt ngẩn ngơ. Họ chỉ lắc đầu thương hại rồi đi nhanh, không dám dừng lại. Họ sợ vẻ buồn bã lạnh lùng của Linh, họ sợ cô nghĩ quẩn làm điều dại dột. Nhưng họ không biết rằng, trong đầu Linh lúc này, khi đang rất đau khổ và tức giận, không phải là ý định tự kết liễu đời mình, mà là một kế hoạch trả thù độc ác đang dần dần hình thành. Một con đường xấu xa, một khi đã bước vào thì không thể nào quay đầu lại được. Đám cưới nhà ông Ba Hào ồn ào suốt ba ngày ba đêm mới xong. Cuối cùng thì nó cũng đạt kết thúc, sóng trạch xoài lại trở về yên tĩnh như cũ. Nhưng cái yên tĩnh này giờ nghe nặng nề và làm người ta thấy lo lắng hơn trước. Mọi người vẫn còn bàn tán về đám cưới lớn của Tùng và Nga, về số cũ hội môn rất nhiều mà nhà gái cho con trẻ. Nhưng người ta cũng xì xầm về Linh, về dáng mặt ngẩn ngơ, đôi mắt vừa vô hồn vừa có gì đó đáng sợ của cô. Linh vẫn vậy, cô lủi thủi đi về một mình như một cái bóng không hồn, cô ít nói, ít cười, lúc nào cũng như muốn khóc nhưng lại có ánh nhìn rất lạ. dừa cuốn hút, vừa làm người khác thấy sợ. Cô không còn ra cút bận ngồi nữa mà cứ ở lì trong căn nhà lá nhỏ ọp ẹp mà cha mẹ để lại. Căn nhà giờ càng lạnh lẽo thêm, tối tăm như bao phủ bởi sự giận dữ của cô. Mấy bà hàng xóm nhiều chuyện thỉnh thoảng vẫn lén ngó vào nhà cô Linh. Họ thấy cô ngồi một mình giữa nhà, miệng lẩm bẩm cái gì đó trông rất kỳ lạ. Họ nhìn nhau, lắc đầu Trời dời đi. Chàng ơi, chắc con Linh nó bị điên rồi mấy bà ơi. Thôi nghiệp nó quá. Đẹp gái mà gặp phải cái thằng xấu tính khốn nạn. Hồi, hồi hồi đi lẹ đi lẹ đi. Nói nó bị điên mà còn đứng chặn rặng ở đây. Lỡ nó thấy mình nó nó làm gì mình rồi sao? Đi lẹ đi lẹ. Một buổi tối, trời tối om, không trăng không sao gì cả. Gió thổi từng cơn qua mấy bụi tre sau nhà, nghe rít lên ghê rợn. Linh đang ngồi im trong bóng tối. thì nghe có tiếng gõ cửa nhẹ. Giữa đêm hôm thế này, ở cái xóm đang có nhiều chuyện lạ này, ai lại đến tìm cô? Linh giật mình, tim đập nhanh. Cô hơi sợ, nhưng rồi sự tức giận lại lấn át cô. Cô từ từ đứng dậy, cầm cây đèn dầu le lách trên bàn, đi ra mở hé cánh cửa. Ngoài sân, trời tối đen như hũ nút, chỉ nghe tiếng gió thổi qua mấy bụi tre. Nghe buồn buồn và ngửi thấy mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều. Linh đưa cái đèn dầu trung trung ra xoay một dòng, không thấy ai cả. Cô câu mày, nghĩ chắc là mình nghe nhầm mà thôi. Vừa định đóng cửa lại, thì một giọng nói càng càng, trè trè, như có gì dướng trong cổ hỏng, gian lên, ngay sau lưng của cô, nghe lạnh cả người. Cô tìm tôi sao? Linh giật bắn người, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, quay nhanh lại. trước mặt cô, không biết từ bao giờ đã có một bà già đứng đó, lưng còng gần sát đất, mặt nhăn nhẻo y như vỏ cây khô. Mắt của bà ta nhỏ nằm sâu dưới cặp lông mày bạc trắng, nhưng lại sáng một cách lạ lùng, nhìn cô như muốn soi thấu mọi thứ. Bà lão mặc bộ đồ bà ba đen cũ, tay chống cây gậy tre, miệng thì cứ nhai trầu không ngừng. Linh chắc chắn chưa bao giờ gặp bà lão này trong xóm. Bất đắc từ đâu tới, tại sao lại xuất hiện im lặng và kỳ lạ như vậy? Bà bà, bà là ai hả? Sao, sao sao lại ở đây giờ này? Bà lão cười khà khà, tiếng cười khô khốc, nghe hơi sợ dưới đêm trắng, lộ ra hàm răng đen nhì răng trâu. Tôi là người có thể giúp cô. Tôi biết cô đang buồn khổ. Tôi biết cô đang muốn trả thù. Linh đứng sững. hít lạnh hết cả người. Sao bà lão này lại biết được suy nghĩ trong đầu cô cố? Bà ta là ai? Bà bà nói gì? Tôi tôi không hiểu. <cười> cô không cần giấu tôi. Nhìn mắt cô là tôi biết rồi. Tôi biết hết. Tôi biết thằng Tùng nó đối xử tệ với cô. Tôi biết cô ghét nó. Và con vợ mới của nó Tôi biết con muốn tụi nó phải trả giá Phải đau khổ thật nhiều Đúng không Từng lời nói của bà lão như kim chăm vào lòng của Linh Nó khơi lại nổi tức giận cô đang nén xuống Bà lão này trông thật đáng sợ Nhưng lời bà ta nói lại đúng ý muốn trả thù đang cháy trong lòng cô Một hy vọng đen tối giật ré lên trong mắt của Linh Nếu... Nếu bà thật sự biết cách, xin bà chỉ cho tôi, tôi phải trả thù. Bà lão cười có vẻ hài lòng, nhưng nếp nhăn trên mặt càng dúm lại. Được thôi, nhưng cô phải nhớ kỹ, đã đi vào con đường này thì không còn đường quay lại được nữa, cái giá cô phải trả có khi còn lớn hơn cô nghĩ. Cô giam không. Linh nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ nhưng sắc lạnh của bà lão. không chút ngần ngại, lòng thù hận đã làm cô không còn biết sợ là gì nữa. Tôi dám, chỉ cần trả được thù, bắt tụi nó phải khổ sở thì tôi không sợ gì hết. Dù có chết, tôi cũng không sợ. Ừ. Đó, rột tóp. Giây thì nghe trò rở đây. Bà lão ghé sát vào tai của Linh, giọng nói nho nhỏ nhưng nghe rất rõ. Nó như tiếng nói từ nơi nào đó xa xăm vọng về vậy. ở ngoài cái cù lao giữa sông lớn kia đi xuống mất một buổi có một ông thầy pháp tên Hải Lân. Ông ta sống một mình trong cái nhà sàn kỳ lạ, không ai dám đến gần. Người ta đồn ông ta biết luyện nhiều thứ bùa ngải rất độc, có thể giúp người ta làm những chuyện xấu xa nhất. Nhưng dĩ nhiên là phải trả cái giá rất đắt có hãy tìm tới ông ta. cái giờ chuyện của cô và đôi cô muốn trả thù ra sao. Ông ta sẽ biết phải làm gì. Nhưng nhớ là phải thật tin tưởng và làm đúng y lời ông ta dặn. Nếu không thì hậu quả khó lường. Cái nó sẽ quay lại hại chính người liên đó đó. Nói xong, bà lão không đợi Linh nói gì thêm, quay người chống gậy đi từ từ. Bóng bà ta lẫn vào bóng tối rồi biến mất rất nhanh như lúc xuất hiện, chỉ còn lại mùi trầu nồng nồng và nỗi sợ mơ hồ trong lòng của Linh. Linh đứng im giữa sân, tay vẫn cầm cái đèn dầu sắp tắt. Lời nói của bà lão lạ mặt cứ vang lên trong đầu cô. Cù lao, thảy hay lân, buồ ngải, trả thù, cái giá phải trả, ngải hại lại chủ. Một ý nghĩ liều lĩnh nhưng rất hấp dẫn như con trắng độc bắt đầu trổ dậy trong lọc lịch. Cô nhìn về phía nhà tù, nơi ánh đèn dẫn sáng, tưởng tượng cảnh gã đang chua trẻ bên giờ mới. Lòng căm ghét lại bùng lên dữ dội. Đúng rồi, mình phải tìm ông ta, mình phải trả thu bằng mọi giá. Cô thổi tắt đèn, đóng mạnh cửa lại, cả căn nhà chìm vào trong bóng tối. Đêm đó, Linh không ngủ được. Cô ngồi im trong bóng tối, đầu óc chỉ nghĩ đến Tùng và Nga đang hạnh phúc và kế hoạch trả thù bằng thứ phức thuộc đáng sợ nhất mà cô sắp lao vào. Con đường dẫn đến chỗ nguy hiểm đã ở ngay trước mắt cô. Mấy ngày sau, Linh lặng lẽ chuẩn bị, cô gom ít tiền còn lại, vài bộ đồ cũ và ít đồ dùng giấu kỹ trong cái túi vải cũ. Cô trở nhà lúc trời còn chưa sáng, khi mọi người trong xóm này vẫn còn đang ngủ. Cô nói dối mấy người hàng xóm hay hỏi chuyện là lên thị trấn ở nhờ nhà bà con xa vài bữa để kiếm việc làm. Không ai nghi ngờ gì, vì thấy cô bây giờ tiều tụy đáng thương, họ tin là cô muốn đi khỏi nơi này cho đỡ buồn. Linh đi bộ dọc bờ sông, tìm đến cái bến đò cũ đã bỏ hoang, chỗ ngày xưa Người ta hay đi lại trước khi có cây cầu mới xây xa xa. Chỗ này bây giờ mọc cỏ đầy che cả lối đi. Cô tìm thấy chiếc xuồng nan cũ của ông Tam lái đò bỏ lại đã lâu. Nhìn nó khá ọp ẹp, Linh cố hết sức đẩy nó xuống dòng nước lạnh. May là chiếc xuồng tuy cũ nhưng vẫn nổi dù nước bắt đầu thấm vào trong. Linh chưa bao giờ tự chèo xuồng đi xa như vậy mà lại còn phải qua khúc sông rộng. nước chảy mạnh để đến cái cù lao mà người ta đồn là có ma, có quỷ, nơi ở của ông thầy pháp là lục kia. Cô thấy sợ, nhưng lòng căm thù đang cháy trực đạt ác đi tất cả. Nó như ngọn lửa sôi được đẩy cô đi về phía trước. Cô cắm đầu chèo, hai tay yếu ớt nhành chống mỏi trả trời. Chiếc xuồng nhỏ cứ chòng chành lên lên trên mặt sông rộng mênh mông lúc sáng sớm. Sương mù giăng đầy mặt nước Như tấm mạng trắng Làm không thấy rõ được đi Khiến cánh vật càng thêm mờ ảo kỳ lạ Trời lạnh và ẩm ướt Làm cô trung lên Tỉnh thoảng Có tiếng con cá lớn nào đó Nó quẩy mạnh ngay gần xuồng Làm cho cô giật mình Tiêm đập thành thịt Tiếng chim kêu đầu đó Trong mấy bụi cây gian bờ Nghe cũng buộc não trụt Linh vừa chèo Vừa căng mắt nhìn quanh Cố tìm đường đến cụ lao theo lời chỉ dẫn không rõ ràng của bà lão làm mặt kia. Cô chỉ biết phải chèo về phía cuối con sông, nơi con sông rộng ra và có một mảnh đất nổi lên giữa dòng. Chèo gần hết buổi sáng, cuối cùng Linh cũng thấy lờ mờ qua làn sương một dải đất đầy cây cối hiện ra giữa sông. Chắc chắn đó là cái cù lao bà lão nói rồi. Càng đến gần, Linh càng thấy rõ một không khí lạnh lẽo, u ám bao trùm cây cụt rau đó. Cây cối ở trên đó một thứ gì, xen dạo dào như bức tường cây xanh đầy bí ẩn. Không có ánh nắng nào chiếu xuống được mặt đất. Điều kỳ lạ là không nghe thấy tiếng chim hót hay tiếng côn trùng kêu như những nơi khác, chỉ có sự im lặng nặng nề bao trùm. Thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua lá cây, nghe như tiếng ai đó thì thầm. Linh Cho xuồng cập vào một bờ đất nhỏ, có mấy cây bần ngọc nghiêng ngã rễ cây như những con trắng bò xuống mép nước. Cô buộc tạm chiếc xuồng vào cốc cây rồi trung trung bước lên bờ. Đất dưới chân của cô ẩm và mềm, mùi ẩm cú đất, mùi lá cây mục và một mùi gì đó tanh tanh sọc vào mũi làm cho cô thấy khó chịu. Linh nhìn sâu vào trong cái cụ lao, chỉ thấy một màu xanh đen tối tâm. không thấy có lối đi trở trả. Cây cối um tùm, dây leo chằng chịt như mạng nhện, cảm giác như đang bước vào một nơi khác, một nơi đã bị bỏ hoang và đầy ẩm khí. Trời ơi! Ở đây có ai không vậy? Không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió thổi hiu hắt qua mấy ngọn cây cao, nghe như tiếng thở dài buồn bã. Linh hít một hơi sâu, cố gắng bớt sợ. Cô lấy hết can đảm đi theo một lối mòn nhỏ xíu, gần như đã bị cỏ cây che mất, tiếng sâu vào bên trong cụ lao tối tăm. Càng đi sâu, không khí càng ngột ngạt, lạnh và khó thở. Ánh nắng hầu như không xuyên qua được những tầng lá cây dày ở trên đầu. Dưới chân là rễ cây ngoằn ngoèo, trơn như những cột trắng lớn. Thỉnh thoảng, Linh lại giật mình vì tiếng cành cây khô gãy dưới chân hoặc tiếng con gì đó chạy sột soạt trong bụi cây ở bên cạnh. Cái cảm giác như có nhiều con mắt đang nhìn mình từ trong bóng tối. Đi một lúc lâu, qua mấy bụi cây và dây leo, Linh thấy phía trước có một căn nhà sàn cũ dựng tạm bằng mấy cây cổ có vẻ đã mục nát. Mái nhà lợp lá dừa nước đã cũ nát, thủng nhiều lỗ trông như sắp sập đến nơi rồi. Xung quanh nhà, cây cối mọc um tùm, dây leo quấn kín cả căn nhà. Điều làm Linh thấy lạnh gáy. Là những thứ treo trước cửa nhà Mấy cái đầu chó Mèo Khỉ Đã khô Hóc mắt đen ngồm Nhìn thẳng vào cô Còn có mấy hình người làm mằng trơm Trên mình cắm đầy kim ngọn Đùng đưa trong trất kỳ trị Linh biết chắc Đây là nhà của thầy hai lần rồi Chỗ này Còn đáng sợ hơn cô nghĩ nhiều Cô dừng lại cách sân nhà mấy bước Không dám vào Tim của cô đập mạnh Cô cất giọng trung trung cố tỏ ra bình thường. Dạ, có thầy Hai ở nhà không vậy? Vẫn im lặng, chỉ có tiếng gió thổi lạnh lạnh. Linh gọi lớn hơn một chút, giọng khẩn khoản. Dạ, thầy Hai ơi, có con đến đây, xin thầy giúp đỡ. Lúc này, cánh cửa nhà sàn bằng gỗ cũ mở ra, tiếng kêu lên ken két nghe chói tai. Một bóng người cao, u ám đen nhẻm Từ từ bước ra từ trọc bọc tối Đó là một ông lão khoảng hơn 60 tuổi Nhưng trong ông già và khổ hơn nhiều Tóc ông đã bạch trắng, rối xù, che gần hết mặt Mặt ông ta xương xấu, da đen và nhăn nhèo Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là đôi mắt của ông ta Mắt ông ta sầu quắn, đỏ ngầu y như là cú vọ Nhìn linh chầm chầm không chấp mắt ánh mắt lạnh lẽo như muốn nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của cô. Ánh mắt đó làm Linh thấy lạnh hết cả sống lưng, người cứng lại vì sợ. Ông ta mặc áo bà ba đen cũ rách, cổ đeo một chuỗi hạt làm bằng mấy đốt xương thú nhỏ trắng hiếu. "Mày tìm tao làm gì?" Linh lúc nức bộc cố gắng giữ bình tĩnh, dù chân vẫn run, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ghê người kia. Dạ, dạ thưa thầy, con con bị người ta đối xử tệ bạc. Con khổ tâm lắm. Con muốn trả thù. Con nghe người ta nói chỉ có thầy mới giúp được con thôi. Thầy Hai lần nhiều đôi mắt đỏ ngầu nhìn Linh từ trên xuống dưới một lượt như đang xem xét chị đó. Rồi ông ta nhếch mép cười, một nụ cười không có ý tốt. chị thấy vẻ độc ác khó giọt. <cười> Muốn trả thù. Trả thù thì dễ thôi. Trên đời này, ngãi của tao đòi nợ nào cũng được. Nhưng cái giá phải trả không rẻ đâu. Mày có trả nổi cái giá đó không? Lòng Câm Thụ lại bùng lên, ác đi nỗi sợ hãi. Linh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt thầy hai lần. giọng chắc chắn hơn dù vẫn còn hơi run. Dạ, dạ con chịu được. Chỉ cần thầy giúp con trả thôi. Bắt thằng Tung gia con nha, phải khổ gấp trăm, gấp ngàn lần con. Thì giá nào con cũng trả, kể cả mạng sống của con." Thầy Hay Lâm gật đầu, cô vẻ bằng lòng với sự quyết tâm và lòng cam kết của Linh. Sự tức giận của cô gái này rất mạnh, rất hợp để luyện thứ ngải mà lão ta cần. "Được. Nếu mày đã quyết tâm Theo tao vào nhà Ông ta quay người Tra hiệu cho Linh đi theo Vào căn nhà sàn tối tâm và bẩn thiểu Bên trong còn ẩm Và đáng sợ hơn bên ngoài Đồ đạc không có gì Chỉ vài thứ cũ kỹ Mạng nhện dăng khắp nơi Góc nhà có cái bàn thờ cũ đầy bùi Trên đó bài mấy cái hũ sành Đầy kính bằng giải đỏ và đen Giải lá bùa giải hình thù kỳ quái kho hiu và ở giữa là một cái đậu lâu người thịt trắng nõn, hốc mắt đen ngòm nhìn thẳng vào Linh. Mùi nhang ẩm mốc trộn với mùi tanh khó chịu bốc lên làm Linh thấy buồn nôn khó thở. Thầy Hai lần ngồi xuống cái chiếu rách giữa nhà, kêu Linh ngồi đối diện. Ông ta chậm rãi rót ra hai chén nước có màu đỏ đục như máu từ cái ấm đất cũ đen xì, rồi đẩy một chén về phía của Linh. Ông đi. Linh nhìn chăn nước có màu và mùi lạ mà thấy hơi sợ, trông nó giống máu hơn là trà. Nhưng thấy ông thầy nhìn mình ra lệnh, cô không dám từ chối. Cô nhắm mắt, nín thở, bưng chăn nước lên uống hết một hơi. Nước có vị tanh tanh và hơi ngấy của đất, của rễ cây, rất khó uống. Nó chảy xuống cổ họng cô, để lại cảm giác ghê ghê và lạnh người. <cười> Ồ. Giờ nói trỏ cho tao nghe. Mày muốn trả thù tụ nó thế nào? Muốn tụ nó chết hay là sống mà khổ hơn chết? Linh nghiến răng kể lại hết chuyện của mình một lượt nữa, không giấu sự đau khổ, xấu hổ và lòng căm thù đang sôi sục trong người. Cô nói, cô không muốn Tùng và Nga chết dễ dàng. Cô muốn họ phải sống đau đớn, dằn vặt cả người lẫn tinh thần, muốn họ phải nếm trải sự tuyệt vọng như cô đã từng, muốn họ phải cầu xin cô tha thứ nhưng không bao giờ được. Thầy hai lần im lặng nghe, đôi mắt đỏ ngầu cứ nhìn vào gương mặt đầy tức giận của Linh. Nghe xong, ông ta mới chậm rãi nói, giọng đều đều như đầy vẻ nguy hiểm. "Được, lòng căm thù của mày đủ mạnh. Tao sẽ giúp mày." Luyện một loại ngải rất độc gọi là ngải máu hận thù. Loại ngải này phải nuôi bằng máu người luyện và sự tức giận của họ. Luyện xong, nó có thể đi theo ám kẻ thù của mình, làm họ gặp đủ thứ chuyện xui xẻo, bệnh tật lạ lùng, làm họ phát điên, sống khổ sợ vô cùng. Ông ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt của Linh giọng cảnh cáo. "Nhưng luyện nãi này rất nguy hiểm. Mày phải dục máu của chính mình để nuôi nó vào mỗi đêm trăng tròn. Phải luôn giữ lòng căm thù, không được yếu lòng. Nếu mày hết tức giận hoặc thấy hối hận, con ngải sẽ không nghe lời của mày nữa. Nó sẽ quay lại hại chính mày." Ông ta chỉ tay vào cái đầu lâu trắng trên bàn thờ, giọng lạnh đi. Mày có nhìn thấy cái đầu lâu kia không? Đó là của một đứa trước đây cũng tới nhờ tao luyện ngải để trả thù. Nhưng cuối cùng nó lại mềm lòng, không đủ hận. Giờ là bị chính con ngải nó nuôi ăn mất hồn, chỉ còn lại bộ xương. Linh Trùng Minh khi nghe lời cảnh cáo, Và nhìn cái đầu lâu đang nha răng cười ghê rợn, những ý nghĩ trả thù, hình ảnh Tùng và Nga phải khổ sở đã làm cô mặc kệ tất cả. Nỗi sợ bị ngải hại chỉ thoáng qua, sau so như nỗi đau và sự tức giận trong lòng. "Con, con đồng ý. Xin thầy chỉ cho con. Con sẽ không bao giờ hối hận." Thầy Hay Lân lại cười khà khà, tiếng cười nghe ghê rợn vang vọng trong căn nhà tối tăm. Yei <cười> Titou chuẩn bị đi. Bắt đầu từ đêm nay, mày ở lại đây. Tao sẽ dạy mày cách luyện ngải máu hận thù. Linh gật đầu, ngay lúc đó, cô thấy đầu óc mình quay cuồng lạ thường, mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập tới không sao chịu nổi. Cô chỉ kịp thấy nụ cười lạ của thầy hai lần mờ đi. rồi ngã xuống nền nhà lạnh mê đi. Khi Linh tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô sợ hãi tột cùng khi thấy mình đang nằm trên chiếc chiếu rách, bên cạnh là ông thầy Hai Lần và cả hai đều không mặc quần áo. Người cô đau ê ẩm, cảm giác nhục nhã, ghê tởm dâng lên trong lòng. Cô hét lên vì tủi nhục và sợ hãi. Nhưng ông thầy Hai Lần chỉ từ từ ngồi dậy, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Muốn ta dạy hết cấp luyện ngải mạnh nhược thì trước tiên mày phải là người của tao. Âm dương hòa hợp thì mới tuyệt được phép đó là luật. Nếu mày không chịu được thì về đi. Linh khích đứng, cô thấy nhục nhã và tuyệt vọng cùng cực, nhưng bây giờ đã lỡ bước chân vào đây rồi, cô đã chấp nhận đi con đường này, làm sao bỏ cuộc được nữa. Nỗi nhục này có là gì so với nỗi đau bị phản bội và lòng căm thù đang đốt cháy cô. Vậy là, Linh cắn chặt môi đến chảy máu, nhắm chặt mắt, nuốt nước mắt, chấp nhận số phận để được học cách luyện thứ ngải độc ác kia. Từ đó, Linh bắt đầu những ngày tháng khổ sở nhất đời mình trên cái cù lao hoang vắng nẻ. Dưới sự sai bảo của ông thầy pháp độc ác hại lật, cô còn biết rằng con đường trả thù cô chọn không chỉ làm khổ kẻ thù mà còn là con đường đẩy chính cô vào chỗ nguy hiểm không lối thoát. Căn nhà sàn của ông Hai lần ba ngày đã thấy lạnh lẽo, tối đến lại càng thêm ghê sợ. Tiếng côn trùng dưới đất kêu nghe trời tạc, buồn bã chứ không ồn ào như ở xóm của cô. Gió thổi qua mấy bụi cây sậy xen bợt nghe như tiếng người hú gọi nhau. Tỉnh thoảng Lệnh tiếng tin cũ kêu en es ở đầu đó xa xa làm người ta lạnh cả người. Linh đã ở lại đây được mấy đêm, ba ngày. Cô phụ ông Hai Lân làm mấy việc lặt vặt như nấu cơm, giặt đồ, hái lá cây thuốc ở trong vườn của ông ta cũng lạ lắm. Toàn trồng mấy thứ cây có hình dáng kỳ cục, lá cây có màu đen hoặc tím đậm, có cây lại bốc mùi hôi rất khó chịu. Ông ta nói Đó là những cây thuốc dùng để luyện ngải để trị bệnh về ma quỷ. Linh nghe mà thấy sợ nhưng không dám hỏi nhiều. Những đêm tiếp theo, ông hai lần bắt Linh phải làm lễ để chính thức bước vào con đường này. Ông ta bắt một con gà trống đen thui, cắt cổ nó ngay trước cái bàn thờ đầy hũ chứa đầu lâu. Máu gà nóng hổi chảy vào một cái chén đất cũ. Ông ta dùng máu đó vẽ lên trán Linh một hình thù kỳ lạ, rồi bắt cô quỳ trước bàn thờ, uống hết chén máu còn lại. Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi làm Linh muốn ói, nhưng nhìn ánh mắt đỏ ngầu của ông ta, cô không dám lật cái ý. Cô nhắm mắt, nín thở uống một hơi cạn sạch, cảm giác ghê tởm chạy khắp người của cô. <cười> Tốt. Từ nay mày đã là người theo ngải, phải một lòng nghe theo lời tao, nhớ kỹ, nếu phản bội thì không sống đâu. Linh im lặng gật đầu, lòng vừa sợ vừa quyết tâm trả thù mạnh mẽ hơn. Những đêm sau đó, ông hai lần bắt đầu dạy Linh cách luyện ngải máu hận thù. Đúng như lời ông ta nói, loại ngải này được nuôi bằng máu và sự tức giận. Cứ đến khuya, Kỳ sương xuống lạnh ngắt, Linh lại phải theo ông hai lần ra khoảng đất trống sau nhà. Chỗ đó có một cái hố nhỏ đào sẵn, xung quanh cắm đầy những lá bùa màu đen vẽ hình đầu lâu xương chéo trông rất đáng sợ. Ông ta đưa cho Linh một con dao nhỏ rất bén, lưỡi dao mỏng lét ánh lên vẻ lạnh lẽo dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Rạch một đường trên ngực trái của mày. lấy đúng 7 giọt máu nhỏ vào cái hũ này. Ông ta đưa cho Linh một cái hũ sành nhỏ, miệng hũ bịt kín bằng một miếng vải đen. Linh run run cầm con dao. Lần đầu tiên phải tự mình làm đau như thế này, cô thấy rất sợ. Nhưng nghĩ đến tụ, nghĩ đến gia, nghĩ đến nỗi đau và sự xấu hổ mình phải chịu, lòng căm thù lại bùng lên át đi tất cả. Cô cắn chặt răng, nhắm mắt đưa dao rạch một đường trên ngực, máu tươi chảy ra ngay lập tức, nóng hổi. Linh nghiến răng chịu đau, nhỏ từng giọt máu dòng biển hú xanh theo lời ông Hại Lực. Bảy giọt máu đỏ sẫm rơi vào hũ rồi biến mất như bị hút chậu trống. Được rồi. Bây giờ hãy tập trung nghĩ đến kẻ thù của mày. Nghĩ đến nỗi đau, sự căm ghét mà mày dành cho chúng. Hãy để sự tức giận của mày thấm vào con ngải này, nuôi nó lớn lên bằng chính lòng thù hận của mày." Linh làm theo lời ông ta, cô nhắm mắt lại, hình ảnh Tùng và Nga lại hiện ra rất rõ. Nụ cười hạnh phúc của họ trong ngày cưới, những lời nói bạc bẽo của Tùng, sự hả hê của Nga, tất cả như kim châm vào tim cô, làm lòng căm thù càng thêm dữ dội. sự tức giận từ người linh tỏa ra, quyện vào không khí rồi từ từ bị hút vào cái hũ sành nhỏ kia. Cái hũ sành khẽ rung lên, phát ra tiếng kêu lục cục nhẹ nhẹ, nghe như có cái gì đó đang động đậy bên trong. Linh mở mắt ra, thấy ông hay lần đang nhìn mình, vẻ mặt hài lòng, miệng nở một nụ cười kỳ lạ. <cười> Tột lắm. Cứ tiếp tục như vậy. Mỗi đêm Mày đều phải ra đây Nuôi nó bằng chính máu và sự tức giận của mày Không bao lâu nữa Mày sẽ có được thư mày muốn Việc nuôi ngại cứ như vậy diễn ra Đêm nào Linh cũng phải tự rạch ngực lấy máu Dồn hết lòng căm tù vào cái hũ sạch đen ngộp đó Người cô ngày càng xanh xao Ổm đi trọng thấy Những chết rạch trên ngực cứ trọng lên nhau Dù đã có bôi thuốc của ông hai lần nhưng vẫn để lại sẹo mờ mờ trong trắc sợ. Nhưng linh công hề dừng lại, mỗi giọt máu chảy ra, một cơn đau chỉ càng làm cho lòng tu hận của cô thêm mạnh hơn. Một đêm trăng tròn, ánh trăng sáng vàng vọt chiếu khắp cù lao tối tăm. Ông hay lần gọi linh ra mật thự, nơi có cái đầu lâu trắng đang nha răng cười một cách đáng sợ. Hôm nay là đêm trăng tròn. âm khí rất mạnh. Con ngải của mày cần thêm vật tế để mau mạnh lên. Vật tế là là gì hả thầy? Là mau tươi của một con vật cổ trinh, một con gà mái tơ đen chưa từng đẻ trứng. Ông ta đưa cho Linh một cái lồng tre nhỏ, bên trong nhốt một con gà mái đen bóng, mắt nó lộ vẻ sợ hãi. Đem nó ra chỗ luyện ngải. cặc cổ nó no, hững máu tươi tôi lật cái hũ nhớ là phải làm vào đúng nửa đêm lúc trăng lên cao ngực Linh ôm cái lồng tre tim đập mạnh giết một con vật thì cô không sợ nhưng cách nói và ánh mắt của ông hay lần làm cô thấy có gì đó không ổn đúng nửa đêm Linh mang con gà đen ra chỗ luyện ngải ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống khoảng đất trống tạo ra những cái bóng dài, méo mó trông rất ghê. Không khí im lặng đến nghẹt thở. Linh đặt cái hũ sành xuống đất, lấy con dao nhỏ ông hãy đưa cho. Cô bắt con gạp mái đen ra khỏi lòng, tay trung linh khi cảm nhận được sự sợ hãi của con vật. Linh nhắm mắt lại, hình ảnh trùng và nga lại hiện ra, đều tại hai tụ bay hết thôi. Rồi cô giơ con dao cắt một nhát nhanh gọn vào cổ con gạp mái. Máu đen phun ra rất nhiều, bắn cả vào mặt và tay của Linh. Cô vội vàng đưa con gà đến gần hũ sành để máu tươi của nó chảy dọc trong. Cái hũ sành lại rung lên mạnh hơn, phát ra những tiếng kêu ghê rợn hơn trước. Lần này, Linh còn nghe thấy tiếng rít khe khẽ từ bên trong vọng ra, như tiếng của một con rắn. Máu gà đen chảy vào trong hũ, nhanh chóng bị hút sạch. Con gà trên tay Linh giãy một lúc Trò cũng nằm im lặng. Linh quan sát con gã sang một bên, thấy buột nột. Cô ngồi thụp xuống cạnh cái hũ, cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo, độc ác tỏa ra từ đó ngày càng mạnh. Hình như con ngải bên trong đang lớn giật, đang muốn có nhiều máu tươi và sự tức giận hơn nữa. Chưa đủ. Một giọng nói yếu ớt nhưng đầy ma lực vang lên trong đầu linh. Đó là tiếng của con ngải. Lần đầu tiên nó lên tiếng rõ ràng như vậy Mày... mày nói gì chứ? Máu gà... Chứ đủ... Tạo đúng máu người Giọng nói của con ngải càng lúc càng rõ Mang theo sự thèm muốn đáng sợ Linh sợ quá, lùi lại Cô không ngờ con ngải lại có thể nói chuyện với mình Lại còn đòi máu người nữa kìa Không... Không được. Dù ghét tùng giặc nga, cô vẫn chưa đến mức mất hết nhân tính phải giết người để tế ngải. Sao được thì mày cũng phải làm thôi, nếu không tột án thịt mày trước. Cô ngải cười lên rồi im bặt. Linh ngồi chết lặng dưới khoảng đất trống tối tăm, lòng đầy sợ hãi chờ quan mạng. Con đường trả thù này Xem ra còn đáng sợ hơn cô Nghị rất nhiều. Từ đêm cúng con gà đen, Linh cảm thấy mình và con ngải đang nuôi có sự thay đổi rõ ràng. Con ngải ngày càng trở nên hung dữ và đòi hỏi nhiều hơn. Nó không chỉ muốn máu tim của Linh vào đêm trăng trọt, mà còn thèm cả máu bình thường của cuộc. Thỉnh thoảng, nó lại lên tiếng trong đầu Linh, giọng nói lúc thì yếu ớt, lúc lại lành luộc, độc ác. tức dục cô tìm thêm vật cúng, thậm chí là máu người. Linh cố gắng không nghe theo lời dụ dỗ của con ngải, nhưng lòng tu hận trong cô vẫn còn đó, làm cô không hoàn toàn kiểm soát được nó. Đôi lúc, cô thấy mình trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn một cách đáng sợ. Cô không còn thấy ghê khi phải tự rạch da lấy máu, thậm chí còn thấy một sự thỏa mãn lạ lùng khi làm như vậy. Dễ mà cô Linh không mất đi Ma còn có vẻ cuốn hút một cách kỳ lạ, nhưng mắt cô giờ đây thường lạnh lùng, vô hồn. Có những đêm cô tỉnh dậy giữa khuya, thấy mình đang đứng ngoài sân, nhìn chằm chằm vào bóng tối mà không hiểu tại sao. Có lúc, cô lại ngồi nói chuyện một mình, nói nhỏ những câu khó hiểu với cái hũ sành chứa con ngải. Nụ cười của cô cũng trở nên khác lạ, nửa như đau khổ, nửa như điên dại. Ông hay lần Thấy Linh thay đổi như vậy thì không hề lo lắng Mà ngược lại còn tỏ ra rất hài lòng Ông ta biết Linh đang dần dần mất đi tính người Đang bị con ngải và lòng thù hận điều khiển Đó chính là điều ông ta muốn Một hôm ông ta nói với Linh Con ngải của mày sắp đủ mạnh rồi đó Không bao lâu nữa mày có thể về làng Bắt đầu trả thù được rồi Linh nghe vậy, đôi mắt vô hồn khẽ ré lên một tiếng nhịch lạch lẻo. Cô đã chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi. Linh trở về sớm sau gần 3 tháng. Sự trở về của cô làm cả xóm ngạc nhiên và tò mò. Cô ốm h hật trước và hơi xanh xao, nhưng lại có vẻ đẹp cuốn hút một cách kỳ lạ. Điều làm người ta chú ý nhất là đôi mắt của Linh. Nó không còn buồn bã tuyệt vọng như trước. mà trở nên sâu, lạnh lẽo và có gì đó rất khó tả làm người đối diện thấy hơi sợ. Linh không giải thích nhiều về việc mình đi đâu, chỉ nói là lên thị trấn ở nhờ nhà bà con xa. Cô dọn về lại căn nhà lá cũ, sống lặng lẽ một mình, ít nói chuyện với hàng xóm. Ban ngày, cô vẫn ngồi đan lát như trước, nhưng ban đêm không ai biết cô làm gì trong căn nhà đóng kín cửa. Giờ trời, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra trong sống, chủ yếu là với gia đình của Tùng và Nga. Đầu tiên, là đàn gà nhà của Tùng đang khỏe mạnh tự nhiên lăn ra chết hết sạch, không trò đi dò. Tiếp đó, mấy công ruộng nhà Nga đang xinh tốt bỗng vàng úa rồi chết hết chỉ sau một đêm. Tùng đi làm ăn xa cũng liên tục gặp xui xẻo, lúc thì bị lừa mất tiền, lúc lại bị tai nạn suýt chết. Ngà ở nhà một mình, ngày càng thấy lo sợ. Cô bắt đầu ốm đau suốt, người ốm đi da xanh như tàu lá. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng, thấy những hình ảnh ghê rợn. Lúc thì thấy một con rắn đen rất lớn quấn chặt lấy mình, lúc lại thấy một cái bóng đen không rõ hình dáng cứ đứng ở đầu giường nhìn mình. Có đêm cũng có nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít ở đâu đó bên tai, hoặc tiếng cười ha hả đầy ma quái vọng về từ phía nhà cô Linh. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy gia đình Tùng cả nhà. Họ đi tìm thầy bói, thầy cúng trông lạc, nhưng không ai tìm được lý do hay cách giải quyết. Con thầy cúng vừa đến cổng nhà Tùng đã vội vàng quay về mặt tái mét, nói là nhà này âm khí quá nặng, ma quỷ quá mạnh. ông ta không dám đụng vô. Dân làng bắt đầu xì xầm bàn tán. Họ nhớ lại những lời đồn về Linh ngày trước, về vẻ đẹp lạ và chuyện tình duyên không thành của cô. Giờ đây, thấy gia đình Tùng và Nga liên tiếp gặp xui xẻo sau khi Linh trở về, họ không khỏi nghi ngờ. Họ đồn Linh biết dùng bùa ngải, thậm chí là nuôi ma để hại người, lại một lần nữa làng nhành khấp sống. Người ta bắt đầu xa lánh Linh, nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi và đề phòng. Mỗi khi thấy Linh đi ngang qua, họ lại vội vàng đóng cửa hoặc quay mặt đi chỗ khác. Linh dường như không quan tâm đến những lời đồn hay thái độ của dân làng. Cô vẫn sống lặng lẽ trong nhà mình, thỉnh thoảng, người ta lại thấy cô đứng ngoài sân lúc trời tối, mắt nhìn thẳng về phía nhà Tùng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đáng sợ. Họ biết Những chuyện không hay ở xóm này chỉ mới bắt đầu. Người ta thấy Linh ít ra ngoài hơn, ba ngày thì cũng thấy cô ngồi trước hiên nhà, mặt mày lầm lì, ít nói cười. Còn ban đêm, nhà Linh tối om, chỉ có ánh đèn dầu yếu ớt chiếu qua khe cửa. Có người tò mò đi ngang qua, ghé mắt nhìn dọc, thấy Linh ngồi một mình giữa nhà, mắt nhìn dọc khoảng không, miệng thì thầm những câu gì đó nghe không rõ. trông rất đáng sợ. Đêm đầu tiên trở về, Linh không ngủ. Cô ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cũ giữa nhà, trước mắt là cái hũ sành nhỏ màu đen mà ông hay lần đưa cho. Bên trong, con ngải đang cựa quậy chờ đợi được trả thù. Ánh đèn dầu yếu ớt chiếu bóng Linh dài trên vách đá, trông càng thêm kỳ quái. Linh nhắm mắt lại, hình ảnh Tùng và Nga lại hiện về rất rõ. nụ cười hạnh phúc của họ, sự phản bội của tụt và nỗi đau của Linh, tất cả trộn lại thành một nỗi căm thù dữ dội. Linh cắn chặt môi đến chảy máu, đưa ngón tay trọ đang trị máu của mình chạm nhẹ vào miệng Hủ Sạch. Đi đi, tìm tới con nhà, bắt nó phải trả giá. Bắt nó phải khổ gấp trăm gấp ngàn lần tao. Cái hủ sành khẽ rung lên, một luồng khói đen mỏng từ miệng hủ bay ra. lững lờ trò nhanh chóng bay qua cánh liếp. Nó bay về phía nhà của Tụng và Nga. Linh mở mắt ra, đôi mắt đen ánh lên vẻ độc ác, khóe miệng khẽ nhếch cười một cách mạt quái. Diệt trả thù đã bắt đầu. Lúc đó, ở nhà ông Ba Hào, Nga dạo này thấy người không khỏe, mới cưới Tụng chưa được bao lâu, đáng lẽ là những ngày vui nhất, vậy mà cuộc Cứ thấy mệt mỏi, không muốn làm gì. Ăn không thấy ngon, ngủ cũng không yên giấc, người cứ xanh xao, ốm hẳn đi. Ba ba má của Tùng thấy con cháu như vậy thì lo lắng, con Nga nói bị sao vậy ba? Nhìn nó cứ như người mất hồn á. Ăn uống không được nhiều hết à? Hay là con đưa nó lên viện khám bệnh thử coi. Tùng cũng sốt ruột không kém. Từ ngày cưới Nga về, gã cố gắng đổ sự tốt với Nga. nhìn vợ ngày càng yếu đi, gã cũng rất lo lắng. "Vợ, con cũng tính như vậy, để mai con sắp xếp công việc rồi đưa Nga đi liền." Điểm đó, Nga lại gặp ác mộng. Cô thấy mình đang đi trên đường làng thì bỗng dưng từ đâu có một con trắng đen khùi bự bằng cái bắp đùi bò ra chặn đường. Mắt của nó đỏ ngầu nhìn cô chằm chằm, cái lưỡi trẻ đôi cứ thè ra thục vào. trông rất ghê gớm. Nga sợ quá muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như bị dính chặt xuống mặt đất không động đậy được. Còn trắng từ từ bò tới, quấn chặt cái người của cô, siết mạnh làm cho cô nghẹt thở. Nga vùng vẫy trong tuyệt vọng, miệng ú ớ muốn kêu cứu mà không thành tiếng. Đúng lúc cô tưởng mình sắp chết thì giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, tim đập rất nhanh. Những cơn ác mộng như vậy cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm, làm Nga càng thêm sợ hãi và mệt mỏi. Cô không dám ngủ một mình, đêm nào cũng phải bắt Tùng ôm chặt mới dám nhắm mắt. Nhưng ngay cả khi có Tùng bên cạnh, cô vẫn thấy không yên tâm, cứ như có ai đó đang đứng ở đầu giường nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo. Rồi những chuyện kỳ lạ khác bắt đầu xảy ra trong nhà. Nửa đêm, Tùng và Nga đang ngủ, Ti nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc. Tùng bật dậy ra mở cửa thì không thấy ai. Cô Điệp lại nghe tiếng trẻ con khóc thút thít đâu đó ở ngoài sân. Nga sợ quá, ôm chặt lấy Tùng không dám nhìn ra ngoài. Có hôm Nga đang ngồi soi gương chải tóc thì bỗng thấy trong gương không phải là mặt của mình mà là gương mặt của linh, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận nhìn cô. Nga hét lên một tiếng rồi làm rơi cả lược. lẫn gương xuống đất bể tan tành. Tung chạy vào, thấy vợ mặt tái mét ngồi trùm trầy dưới sàn nhà. Có chuyện gì vậy mình? Linh, con con lên, nó nó nó ở trong gương kìa. Tung nhìn xuống, chỉ thấy hình ảnh méo mó của mình và nhà, không có linh nào cả. Chắc là mình mệt quá nên nhìn lộn thôi. Đâu có con linh nào ở đây đâu. Nhưng ngà biết mình không nhìn nhầm. Hình ảnh đáng sợ đó cứ ám ảnh cô mãi. Cung ngày càng kinh t rằng Linh đã dựng bùa ngải để hại mình. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng làm Nga như muốn phát điên. Không chỉ Nga gặp chuyện mà chính Tùng cũng bắt đầu gặp xui xẻo do ngải gây ra. Công việc làm ăn của gã ở thị trấn tự dưng gặp trắc trở liên tục. Khách hàng hủy hợp đồng, bàn hàng trở mặt, tiền bạc cứ như vậy mà mất đi. Gã chạy đôn chạy đáo vay mượn để xoay sở. nhưng cũng không ăn thua. Đã vậy, gã còn liên tục gặp tai nạn nhỏ, lúc thì đang đi xe trên sông thì ghe bị lật, may mà biết bơi nên không chết đuối. Lúc thì đang chặt cây ngoài vườn thì bị dao chém dọc chân, máu chảy tùm lum. Lúc thì đang chạy xe ở ngoài đường bị té, trầy cả chân và tay. Những chuyện xô xẻo cứ tới dồn dập, làm Tùng vừa mệt vừa hoang mang. Nhưng điều đáng sợ nhất là những ảo giác bắt đầu xuất hiện. thỉnh thoảng gã lại thấy bóng dáng linh lượn lờ đâu đó quanh nhà, lúc thì đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, lúc lại ngồi trên đầu giường nhìn gã cười một cách đáng sợ. Gã biết đó chỉ là ảo giác nhưng vẫn thấy rạnh người. Có dịp, Tùng đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào mặt của mình. Mở mắt ra, Gã kinh hãi thấy một con rắn đen đang bò ở trên ngực, đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn gã chằm chằm. Gã hét lên rồi vùng tay hất con rắn xuống giường. Nhưng khi bật đèn lên thì không thấy con rắn đâu cả. Chỉ có gã ngồi thở dốc mồ hôi vã ra. Trông bắt đầu trở nên cáo kỉnh, vẻ đờ đẫn. Gã thường xuyên chửi nga vô cớ, nhìn vợ ngày càng xanh xao, yếu ớt, gã vừa thương vừa giận. Gã biết Linh đang cáu thủ nhưng gã không biết phải làm sao để dừng lại. Gã cũng sợ, sợ cái ánh mắt lạnh lẽo độc ác của Linh. Gia đình Trùng và Nga chìm trong không khí nặng nề buồn bã, tiếng cười nói vui vẻ ngày nào giờ không còn nữa. Thay vào đó là tiếng thở dài, tiếng khóc thầm và nỗi sợ hãi lúc nào cũng bao trùm. Ông Ba Hào là người nóng tính nhưng rất thương con. thấy con trai và con dâu liên tiếp gặp chuyện, nhà cửa ngày càng đi xuống, ông không thể ngồi yên được nữa. Ông ba vốn không tin vào ma quỷ buột ngại, nhưng những chuyện xảy ra gần đây quá kỳ lạ, làm ông cũng phải suy nghĩ lại. Không được rồi. Cứ để như vậy kéo dài, chắc nhà của mình chết hết quá. Phải tìm cách gì đó thôi. Bà ba thì vốn tin vào chuyện ma quỷ, thấy con dâu và con trai gặp nạn, bà đã sớm nghi là cho Linh làm rồi. Bà lén đi tìm mấy bà thầy bói ở trong xóm. Họ đều nói nhà bà bị người ta bỏ bùa ngải nặng lắm, phải tìm thầy giỏi mới giải được. Tôi đã nói rồi mà ông không chịu tin. Chắc chắn là con Linh nó làm rồi. Nó thuộc thằng tùng như con nga nên nó dùng bùa ngải hại nhà mình ư? Phải tìm thầy giải gấp đi ông ơi." Ông bà nghe giận tối như vậy thì càng thêm tức giận. Ông biết Linh hận nhà mình Nhưng ông không ngờ cô lại dám dùng đến phép thuật độc ác như vậy. Được, để tôi đi tìm thầy. Tôi phải tìm cho ra thầy nào giỏi giải cho bà được cái thứ bùa ngải chết tiệt này, để coi con Linh nó còn làm được gì nữa không. Ông bà nhớ ra trong làng có ông thầy tư, hồi trước cũng nghe nói là biết chút ít về bùa chú trừ tà. Tuy không biết ông ta có đủ sức chống lại loại ngải độc của Linh hay là không, nhưng Còn nước còn tác. Ông ba quyết định tìm đến nhờ ông ta giúp. Thầy Tư năm nay cũng ngoài 60. Người nho nhỏ, mặt trong khổ, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối xóm, ít qua lại với ai. Nghe ông ba kể lại mọi chuyện, thầy Tư ngồi im một lúc lâu, tay vút trộm trâu bạc của mình. Của yên này, có vẻ không đơn giản. Tôi cảm thấy... có một luồng khí sâu rất mạnh quanh nhà ông bà. Thứ bua cái này không phải loại thường đâu. Vậy thầy có cách nào giải được không? Xin thầy ra tay cứu giúp nhà tôi, bao nhiêu tiền cũng được. Không phải chuyện tiền bạc đâu ông bà. Giải ngải độc không dễ, lại còn có thể gặp nguy hiểm. Để tôi xem lại đã. Ông bà dậy trước đi. Chuẩn bị cho tôi ít gạo muối, giấy tiền vàng mã. "Dạ, mấu gà trong từ. Tôi này đúng nửa đêm, tôi sẽ qua nhà ông bà xem thử." Ông bà nghe vậy thì mừng lắm, ông vội vàng cảm ơn thầy tư rồi cùng vợ chạy nhà, lòng đầy hy vọng. Đêm đó, đúng nửa đêm, thầy tư mang theo đồ nghề gồm một cây kiếm gỗ, một chén nước phép và mấy lá bùa vàng đến nhà ông bà. Không khí trong nhà căng thẳng vô cùng. Nga ngồi co rấm trong góc phòng, mặt tái mét, người trung trung. Tùng thì cứ đi qua đi lại, lòng như lửa đốt. Ông ba và bà ba đứng chấp tay cầu khấn. Thầy Tư đặt chén nước phép lên bàn thờ, đốt ba cây nhang rồi bắt đầu làm lễ. Ông đọc những câu thần chú bằng giọng trầm trầm, gian dọng cả căn nhà. Gió bên ngoài thổi mạnh từng cơn, đập vào cửa sổ nghe phầm phập. ánh đèn dầu trên bàn thờ chập chờn như sắp tắt, không khí càng lúc càng lạnh lẽo đáng sợ. Nó đón rồ. Bỗng dưng, Nga hét lên một tiếng thất thanh, trồi ôm đầu lăn lộn dưới đất, mắt cô trợn ngược, miệng sủi bọt mép nói những lời không rõ nghĩa. "Nga, Nga ơi, cục Nga, đừng lại gần. Nó dập dọc người cô Nga rồi, giữ chặt nó lại." Ông Ba giờ tụng Giổi chạy lại giữ chặt lấy Nga đang giãy dụa rất mạnh. Thầy tư cầm cây kiếm gỗ chấm vào chán nước rồi vẩy lên người của Nga, miệng liên tục đọc thần chú trừ tà. À! Một tiếng hét khác vang lên, nhưng lần này không phải là giọng của Nga, mà là giọng của một người đàn bà khác, nghe the thé, lạnh lẽo và đầy cực giận. Đó chính là giọng của con ngải mà linh duyên. Thầy tư Nhìn càng đường tao sao? Đội mất ngà, giờ đó ngầu nhìn thầy tư chập chạp. Yêu mà, máu đã khói người này. Hoàng có đầu, nó có chủ. Mày làm ác thì phải chịu nhận hậu quả. Đừng làm hại người vô tội nữa. Tao được lệnh của chủ tao. Sức mạnh của tao bây giờ mày không làm gì được đâu. Mau tránh ra, Nga dùng vậy càng lúc càng mạnh hơn. sự của con ngải làm ông ba và tùng gần như không giữ nổi cột. Ugh hét. Ông dùng hết sức điểm cây kim gỗ vào giữa trán của ngà. Một tiếng hét đau đớn vang lịch, trong một luồng khói đen từ người của ngà, mày lướt ra ngoài cửa sổ biến mất vào trong bóng đêm. Ngà cũng xiêu đi ngay sau đó. Thầy tư thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi. Ông biết mình chỉ tạm thời đuổi được con ngải đi. chứ chưa hoàn toàn tiêu diệt được nó. Khí xấu quá mạnh. Con ngai này được nuôi bằng lòng thù hận sâu đậm, lại có máu gự luyện không dễ trị đâu. Ông bà đưa con ngai vào nghỉ. Tạm thời nó không sao rồi. Nhưng con ngai đó chắc chắn sẽ quay lại. Tôi sẽ về chuẩn bị thêm. đến cách trị nó no hoàn toàn. Ông bà trối tất cảm ơn thầy tư. Khi thầy tư vừa bước ra khỏi cửa chuẩn bị về thì bất ngờ một bóng đen từ trên mái nhà lao xuống nhanh như chớp. Thầy tư chưa kịp đáp gì đã bị bóng đen đó chụp lấy cổ, nhấc bổng lên. Đó là một con vật kỳ lạ, nửa người nửa thú, người đen thui, mắt đỏ như máu, móng tay móng chân sắc nhọn. Nó nhe hàm răng trắng nổ ra, cười một cách ghê tởm. Giảm phá chuyện tốt của tao Chết đi Còn quái vật dùng máu nuốt sắc ngọn Đâm xuyên qua ngực thầy tư Máu tươi phun ra xói xả Thầy tư chỉ kịp kêu lên vài tiếng Rồi tắt thở Mắt vẫn mở trường trường đầy kinh hải Còn quái vật Quăng sát thầy tư xuống đất Rồi hú lên một tiếng ghê trận Trước khi biến mất vào mặt đêm Ông ba, ba ba và Tùng Nhìn thấy cảnh tượng kinh quàng đó Mà chết lặng, không nói được lời nào Họ biết, kẻ đứng sau mọi chuyện là Linh, sẽ không dễ dàng tha cho bất cứ ai dám cản được cô ta. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lại một lần nữa bao trùm lấy gia đình của họ. Cái chết thê thảm của thầy Tư làm cả xóm rách sợ hãi, người ta không còn dám bàn tán nhỏ nữa mà nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt từng người. Ai cũng biết, cái chết này không phải bình thường. Cái thứ đã giết thầy tự không phải là người mà là quỷ. Mà con quỷ đó ai cũng ngầm hiểu do đâu mà ra. Linh nghe tin thầy tự chết, trong lòng cô không có chút cảm xúc nào, thậm chí cô còn thấy hả hê một cách độc ác dám cản đường tao ha. Chết là đáng. Con ngải trong hũ sành như cảm nhận được sự vui sướng của chủ. Nó cựa quậy mạnh hơn, phát ra những tiếng rít khe khẽ nghe rất đáng sợ. Linh cảm thấy một luồng sức mạnh xấu xa mới đang dâng lên trong người, làm cô vừa thấy phấn khích vừa có chút lo lắng không rõ ràng. Nhưng sự đắc ý của Linh không kéo dài được lâu. Con ngải sau khi được nếm máu thầy tư dường như đã trở nên hung dữ và khó kiểm soát. Nó không còn chỉ là công cụ trả thù trong tay của Linh nữa, mà như có suy nghĩ riêng, một sự thèm muốn đen tối của riêng nó. Giọng nói trong đầu Linh Ngay càng trở tràn và ra lệnh nhiều hơn. Nó không còn yếu ớt như trước mà nó trở nên lạnh lùng, sai khiến. Nó không chỉ muốn máu tim của Linh vào đêm trăng tròn mà nó còn thèm hơn nhiều như vậy nữa. Mau, thêm máu nữa, máu gào điên khùng đủ, máu tim của mày cũng sắp cạn rồi. Tao muốn, tao muốn máu tươi hơn, ấm hơn, giọng nói rè rè vang lên trong đầu Linh. Nhất là vào ban đêm khi cô mệt mỏi nhất. Linh trùng mình, cô biết con gái đang muốn gì, nó đang đòi máu người. Không, tao luyện mày ra để trả thù thằng Tung cho con nha, chứ không phải để đi giết người lung tung. <cười> trả thù? Thì dậy thôi sao? Sức mạnh này có thể làm được nhiều hơn vậy. Mày không muốn mạnh hơn sao? Ban đêm mới có ai dám cản đường mày. chị còn thêm máu thêm mạng người. Những lời dụ dỗ đầy ma lực của con ngải cứ xoáy vào đầu linh. Lòng hận thù và ham muốn sức mạnh đấu tranh với chút lương tâm ít ỏi còn lại. Nhưng mỗi lần hình ảnh Tùng và Nga chua chẻ bên nhau hiện về thì lòng thù hận lại thắng thế. Linh ngày càng đi sâu vào con đường tội lỗi. Con ngải bắt đầu quay lại hành hạ chính người nuôi nó. Linh cũng còn kiểm soát được những gì mình thấy và nghe nữa. Ba ngày, cô bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ. Cô thấy thầy tư hiện về với cái xác không còn nguyên vẹn, mắt trợn trừng nhìn cô đầy trách móc. Cô thấy con quái vật đen tối hôm đó đang lượn lờ ngoài sân nhà mình. Cô thậm chí còn thấy cả Tùng và Nga đang hoảng loạn đau đớn, người rợn rợn, máu me đầy người. những hình ảnh còn kinh khủng hơn cả những gì cô muốn họ phải chịu. Con ngải đang cho cô thấy sự độc ác của chính nó. Đêm đến, còn kinh khủng hơn. Giấc ngủ không còn yên ổn, linh mơ thấy mình bị con ngải đuổi theo trong khu rừng tối tăm trên cù lao. Nó biến thành đủ thứ hình dạng ghê tởm. Lúc là con rắn khổng lồ, lúc là bóng đen không mặt, lúc lại chính là những hình ảnh méo mó đen tối của cuộc Nó thị thầm vào tay cô những lời chửi rũa, đe dọa Rằng nó sẽ nút mất linh hồn cô Biến cô thành nô lệ của nó mãi mãi Linh hét lên trọc mờ Dùng giấy muốn thoát ra nhưng không được Cô thức giấc trong tình trạng kiệt sức Mồ hôi lạnh giả ra Tim đập mạnh như muốn đổ tung Sức khỏe của Linh giảm súc nhanh chóng Cô ốm đi trông thấy Hai má hốp lại, da vàng ngọt Không có chút sức sống Đôi mắt sâu giờ đây cũng trũng xuống, quần thâm đen sì. Vẻ đẹp lạnh lùng ngày nào giờ đã biến thành sự tiêu tụy, hốc hác đến đáng sợ. Cô đi lại giật giật với cây bóng, mắt lúc nào cũng ngơ ngác hoảng sợ. Thỉnh thoảng, cô lại bật cười hoặc khóc một mình không rõ lý do. Dân làng nhìn thấy bộ dạng của Linh thì càng sợ hơn. Họ tránh cô như tránh dịch bệnh. Trong lúc hoảng loạn, Linh nghĩ đến thầy Hai Lân ông ta là người đã dạy cho cô luyện bùa, có lẽ ông ta biết cách kiểm soát nó. Linh gom hết chút sức lực còn lại, lấy chiếc sừng cũ cố gắng trèo về phía cổng làng. Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm Linh hoàn toàn tuyệt vọng. Căn nhà sàn của ông Hai vẫn còn đó, nhưng đã trống trơn, lạnh lẽo, đồ đạc biến mất tất cả. Mấy cái đầu lâu thú treo ở trước cửa cũng không còn, chỉ còn lại cái bàn thờ cũ với cái đầu lâu người trắng héo đang nha răng cười như chế nhạo cột. Trên bàn thờ, có một mảnh giấy vàng nhầu nát viết mấy chữ ngoạch ngoạch bằng thứ mực đỏ như máu. Ngãi đã thành, nợ đã trả, tự lo lấy thần. Ông hai lần đã biến mất. Lão thầy pháp độc ác đó đã lợi dụng lòng thù hận của Linh để luyện thành con ngãi độc rồi bỏ đi mất. bất kể cô đối mặt với hậu quả kinh hoàng, linh quỷ xuống nền đất lạnh bất khốc tức nở. Cô đã bị bỏ rơi, hoàn toàn một mình trong cuộc chiến với con quỷ do chính mình tạo ra. Trở về căn nhà lá của mình ở xóm rạch, linh sống những ngày cuối cùng trong sự sợ hãi và điên loạn tột cùng. Cô biết con ngải ngày càng mạnh hơn và nó đang nhắm vào chính cô. Cô không còn dám ngủ, vì mỗi khi nhắm mắt những cơn ác mộng kinh khủng lại đến. Cô cũng không dám ra ngoài vì sợ ánh mắt tò mò, ghét bỏ của dân làng và sợ cả những hình ảnh đáng sợ cứ bám theo cô. Cô ngẫy, không còn chỉ hành hạ linh trong suy nghĩ nữa, nó bắt đầu ảnh hưởng đến cả đồ vật xung quanh cô. Đồ đạc trong nhà tự dưng bay lùng tu, cửa đóng mở sầm sập dù ngoài trời không có gió. Trên tường xuất hiện những vết cào bằng máu, tiếng cười khanh khách Đinh trên trĩ buộc mã cứ giăng lên khắp nhà, lúc xa lúc gần. Linh cảm thấy mình sắp phát đi, cô la hét, đập phá đồ đạc, cố gắng đuổi con quỷ đang ám mình đi. Nhưng càng chống cự, nó lại càng trở nên hung dữ hơn. Một đêm mưa gió dữ dội, sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt. Căn nhà lá của Linh như muốn sập xuống trước cơn giận dữ của trời đất. Linh còn co ro trong góc nhà. ôm chặt cái hũ sành dưới cột ngải, người trùng lên cặp cặp. Cô biết đêm nay con ngải sẽ đến tìm cô. Mày muốn gì? Tao đã cho mày mau, cho mày sự tức giận. Mày hại được thằng Tùng con Nga rồi, mày còn muốn gì nữa? Chưa đủ, tao uống linh hồn của mày, linh hồn mày đã tạo ra tao, thì phải nuốt trọn linh hồn mày. À, một thứ sự tử dị. Một bóng đen khổng lồ từ từ hiện ra giữa nhà. Nó lớn dần, lớn dần che hết cả ánh đèn dầu yếu ớt. Nó có hình thù kỳ quái, không rõ là người hay thú. Toàn thân phủ một lớp lông lá đen sì nhấp nháp. Đôi mắt nó đỏ rực như than hồng, nhìn linh trọc trọc. Cái miệng rộng ngoác với hàm răng nanh sắc nhọn, đang nhỏ nước dãi đen gột. Nó chính là con ngai máu. Giờ đây nó đạp hoàn toàn thành thịch, mang theo sức mạnh độc ác kinh khủng. Linh hét lên sợ hãi, vồ lấy cây dao rựa ở trong góc nhà, run rẩy chỉ về phía con quái vật. "Không, nó lại gần to. Mày đứng đi, đứng đi." Cô gái cười lên khanh khách. Tiếng cười của nó làm căn nhà rung lên. Nó không thèm để ý đến cây rựa ở trong tay của Linh, từ từ, tiếng lại gần. Mỗi bước chân của nó như đạp lên ngực Linh, lặp cuộc khó thở. Mày không thoát được đâu, mày là của tao. Mày đã núp tao lớn, giờ là lúc mày trả nợ." Nó dựng ra những cái bóng dục dài ngoằng đen khu về phía cô Linh. Linh hoảng loạn, quơ rựa chém lung tung, nhưng cây rựa chỉ xuyên qua cái bóng đen như chém vào không khí. Cô ngãi tóm lấy cổ cô Linh siết mạnh. Cây rựa rơi xuống đất kêu loảng xoảng. "Buông tao ra! Đồ quái vật!" Cô ngãi kéo Bùi... Linh lại cực dí sát bộ mặt ghê gớm của nó vào mặt cô. Hơi thở hôi thối của nó phả vào mặt Linh làm cô muốn ói. "Tại hu, mày muốn ta đụ?" Nhưng chính Long Thủ Hổ đã biến mấy thành ngữ cổ tai hơn kẻ thù của mày. "Dưa thì qua làm một như tao đi." Nó há cái miệng rộng quá tràng để lộ cái cổ họng đen ngòm sâu thẳm. Linh nhìn dọc đó, Thấy vô số những bóng người đang kêu gào giấy vụ Cô kinh hoàng nhận ra Số phận của mình Không Không Ta cho ta đi Không Nhưng đầm thá ngủ Con ngại cúi xuống Nút chững lấy linh hồn đang gào thép của Linh vào trong bóng tối của nó Thần xác Linh mềm dũng ra Đổ gục xuống sang nhà lạnh lẽo Chỉ còn lại cái xác không hồn Đôi mắt mở trừng trừng Đầy sợ hãi nhìn lên mái nhà Con ngại Sau khi nút mất chủ nhân của mình, nó hú lên một tiếng ghê rợn, vang vọng khắp chốn, trồ tan biến vào màn đêm mưa gió. Sáng hôm sau, mưa tạnh, trời trong xanh trở lại, nhưng không khí ở xóm Trạch vẫn nặng nề buồn bã. Người ta không thấy Linh ra khỏi nhà, mấy bà tiệm tò mò trú qua nhà Linh xem thế nào. Cánh cửa nhà Linh chỉ khép hờ. Họ để cửa bước vào, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. làm ai cũng phải bịt mũi lại khi mắt đã quen với bóng tối ẩm thấp bên trong. Họ sợ hãi tột cùng khi nhìn thấy Linh nằm chết trên sàn nhà. Thân thể cô khô quắt lại như cái xác khô, da bọc đầy xương, mặt mày hốc hác, thay đổi đến mức không còn nhận ra được vẻ đẹp ngày nào. Đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng, trắng dã, nhìn lên trần nhà với vẻ kinh hoàng. Trên ngực trái của cô Giốc cô vẫn thường trạch để lấy máu nuôi ngải, là một cái lỗ thủng sâu quắng đen ngòm, như thể tim đã bị cái gì đó móc mất. Xung quanh cái xác, đồ đạc đổ vỡ lung tung, cái hũ sành đen cũng biến mất không thấy đâu. Mấy bà thím hét lên thất thanh, trồ dở dàng chạy ra khỏi nhà, mặt người nào người nấy cũng trắng bệch không còn giọt máu. Tinh linh chết tạm nhanh chóng lan trả khắp xóm. Ai cũng sợ hãi. nhưng cũng có người há hầy nói rằng đó là do quả báo cho những việc ác mà Linh đã làm. Người ta báo chính quyền, họ xuống xem xét qua loa rồi kết luận chết do bệnh, cơ thể quá yếu. Không ai dám nói ra sự thật kinh hoàng mà họ thấy vì sợ trắc trở giặc thần. Cái xác của Linh được người trong xóm vội vàng đem đi chôn ở một góc nghĩa địa hoang vắng, không có nhang khói, không ai cầu nguyện. Căn nhà lá của Linh từ đó bị bỏ qua, nó trở thành nơi đáng sợ nhất sớm. Người ta đồn rằng, đêm đêm vẫn nghe thấy tiếng khóc lóc buộc bả, tiếng cười ma quái dọng ra từ căn nhà đó. Có người còn chắc chắn đã nhìn thấy bóng trắng của Linh lượng lờ ngoài sân, hoặc con quái vật đen thôi mà cô đã nuôi hiện về tìm người khác để hại. Không ai dám đến gần căn nhà đó, nhất lại vào ban đêm. Về phần Tùng và Nga, sau cái chết của Linh và Thầy Tư, Những chuyện xui xẻo kỳ lạ cũng dần biến mất, sức khỏe của Nga từ từ khá hơn, nhưng gương mặt cô lúc nào cũng có vẻ lo âu sợ hãi. Tung cũng làm ăn lại được, nhưng trong lòng luôn có một nỗi sợ hãi không nguôi. Họ sống tiếp những ngày còn lại trong sự lo sợ, không bao giờ quên được cơn ác mộng kinh hoàng mà lòng thù hận của Linh đã gieo ra. Thỉnh thoảng, vào những đêm mưa gió, họ lại giật mình tỉnh giấc cũng như nghe thấy tiếng cười đáng sợ của Linh hay tiếng rít ghê rợn của con ngải máu kia vang lên đâu đó bên tai. Cả xóm này dần dần trở lại cuộc sống bình thường, nhưng sâu trong lòng mỗi người dân nơi đây, nỗi sợ dày Linh, về con ngải độc, về lòng thù hận và cái giá phải trả của nó sẽ còn mãi ám ảnh. Nó như một vết sẹo không bao giờ lành trong ký ức của mảnh đất ven sông này. Góc bần già đầu trạch vẫn đứng đó, Cành lá trơ trụi như một người chứng kiến im lặng cho một câu chuyện tình yêu đầy đau khổ, buộc, ngãi và máu. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. <cười> Kính thưa quý vị, câu chuyện <cười> nó sao đây ta? Nó rôi cuốn chúng ta từ đầu tới cuối. Từ khi bước vô truyện là thấy đã có vấn đề rồi, đúng không quý vị? Nhưng mà tác giả rất hay khi kết thúc truyện ở đây. Nhưng mà tôi biết là có một số khán giả vẫn còn chưa hả hê lắm, vẫn còn muốn một cái gì đó nó có hậu hơn. Có thể là có sẽ có người suy nghĩ là rồi con gái đó nó sẽ như thế nào? Rồi cái bà già mà lại kêu con Linh đi kiếm ông thầy kia, sẽ như thế nào? Bả là ai? Và ông thầy kia, ông thầy hai không thể nào nhẫn nh như vậy được. Có đúng không quý vị? Đúng không? Nhưng nếu mà mình viết thêm về cái đoạn đó nữa thì nó lại rẽ ra một cái hướng khác. Nó không tập trung vô cái chuyện thù hận, cái chuyện trả thù của Linh và cái những cái chuyện mà cái mối mâu thuẫn nó không tập trung vô cái mối mâu thuẫn của hai người của Tùng, Nga và Linh. Tại vì truyện này nó chỉ tập trung vô chuyện đó một cái mâu thuẫn đó. Nhưng nếu mà để cho quý vị hả hê hơn nữa, kết thúc ở đây là đẹp rồi, nhưng nếu để cho quý vị hả hê hơn nữa thì nó sẽ ra một cái nhánh khác như vậy. Cái này là do khi đọc truyện tôi có một cái tư duy nha. Cái bà đó, cái bà mà lại kêu Linh Thực sự ra, cái bà mình lại kêu linh. Bả nếu mà giết cho bạn thì bả cũng là một ông một người thầy pháp. Và cái bà đó là cái bạt đối đầu với ông thầy hai kia. Bả muốn dụ linh tới đó để ông thầy hai luyện bùa, luyện bùa xong rồi á là khi mà bả ra tay bả giết cái con ngải đó thì sẽ giết vô tình là tại vì khi mà luyện bùa thì mọi người cũng thường thường biết là khi mà luyện bùa thì cái người mà luyện thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Thì khi mà giết con ngải đó thì sẽ giết luôn ông hai. Đúng không mọi người? Đó là một cái một cái mà một cái mảng khác của chuyện này nhưng chúng ta không nên không không để cho tác giả <cười> Rồi có nên làm tiếp phần 2 hay không? Nhưng mà thật sự kết thúc ở đây là quá đẹp rồi. Thôi, cái đèn tắt veo rồi. Thôi thôi thôi thôi không nói nhiều nữa không nói gì nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.